Thâu Thiên Chi Đạo Tập 268 Bằng từng ấy tuổi, nhẹ nhàng cũng đã bước chân vào độ kiếp cảnh, đã hiếm thế trên đời. Hai đạo lôi kiếp liên tiếp càng giận cả người. Mà lúc đạo lôi kiếp thứ ba ập tới, phân hành ngoại trừ vơi chân trừ đồng, thì cũng chẳng có gì khác có thể làm. Không nói tới tích lũy của bản thân hắn đã tiêu hào sạch, Các đạo quan nghiệp thông qua giết chóc Mà tích lũy được thì cũng đã hết sạch rồi Đây chính là con bài chuyên lật tới nhất Của phương hành Dùng để đối phó với thêm lôi kiếp Lúc đầu dùng lá bài này Để vượt qua đạo lôi kiếp thứ hai Ngoài dự liệu Trong lòng hơi có cảm giác đắc chí Lại không ngờ rằng khi tiêu hao sạch con bài thứ hai Đạo lôi kiếp thứ ba lại tới Kinh hãi khó chịu Mà không khỏi tiêu đo Ông trời ơi Ông đừng nên chơi đùa tay như vậy chứ Trong lúc vội vã Phương Hành vô cùng lo lắng, nhảy dựng lên bỏ chạy. Ánh mắt hung hãn, vọt thẳng tới vị trí của đám Tiết Lệnh Đồ, nhìn thẳng vẻ là muốn giết vài người. Nhưng mấy người Tiết Lệnh Đồ cũng không phải là kẻ ngu, sau khi thấy cảnh này thì ẩn vào trong đám giáp sĩ thần tộc ở xung quanh, căn bản không dám chính diện hiệu phong với Phương Hành. Mà lại đạo lôi kiếp thứ ba cũng tới nhanh hơn so với hai đạo lôi kiếp trước đó, còn mạnh mẽ hơn. Lúc đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống, Phương Hành còn có thể dựa vào Thái thượng Tiêu Giao Kinh để tăng tốc. Trời trốn tìm với lôi kiếp một phen Bây giờ thì căn bản là không còn thời gian nữa Mới vừa vọt tới trước người đám giáp sĩ thần tộc Còn chưa kịp xuất thủ Phía sau kiếp lôi đã chạy tới Ông ông bồ vào người hắn Cả người đều cứng lại Phương hành chân thật bị sắt đánh trúng xương cốt đều đã lộ ra ngoài Đầu thương tự lên Một sắt đánh xuống Chư lôi đánh theo liên tiếp không ngừng Lôi kiếp từng đạo từng đạo Quận trào mãnh để đánh tới Bao phủ phương hành Đại gia người ông trời kia dựa vào cái gì mà liên tục bổ ta ba lần? ầm một tiếng người dứt khoát bổ thằng chính đạo lôi kiếp xuống đầy đi, đây không phải là đang chơi xấu ta sao? ầm một tiếng dứt tục người có nói đạo lý không hả? ầm một tiếng vô số lôi kiếp rắn xuống biến khu vực xung quanh phương hành thành một vùng lôi trạch người ngoài đã không cách nào có thể nhìn được tình cảnh hiện tại của phương hành nữa chỉ có thể nghe được từng tiếng mắng trời truyền ra từ trung tâm của lôi trạch xen lẫn tiếng kêu sợ hãi lại đau đớn của phương hành lúc đầu vẫn trung khí 10 phần trời ẩm lên, đến lúc sau thậm chí bắt đầu cầu thiên tha thứ, vừa cao khóc vừa hối tỏ. Ông trời ơi ta sai rồi. ầm một tiếng, ta không nên chửi ông. ầm một tiếng, ta không nên làm điều chuyện xấu như vậy. ầm một tiếng, vậy sau ta không cướp bóc nữa. ầm một tiếng, đại gia nhà ngươi, ta cũng đã đắng thương lắm rồi, mới còn chưa tha cho ta. ầm một tiếng nữa. người xung quanh nghe tiếng hết mặt bối rối, cảm giác giờ khóc giờ cười lần đầu tiên nhìn thấy ở thời điểm lôi kiếp ráng xuống còn có thể đàm phán với ông trời, chưa có điều xem ra hiệu quả đàm phán không được tốt. Cho dù đã ma đầu kia trời ầm lên hay là oan ức cầu xin tha mạng, thì uy thế cùng với tốc độ lôi kiếp ráng xuống cũng không hề chậm lại. Khu vực diện tích trăm dặm lúc này đã đổ hoa thành một vùng lôi Trạch sát biên giới lôi Trạch và đất cứng rắn sắc lẹm đã, đã bị hòa tan, sau đó kết thành một loại ngọc lưu ly trong suốt, không biết trong đó có bao nhiêu đáng sợ. Phụ vương, chuyện này. Hẳn có thể vượt qua được không? Áo cổ tiểu thần vương đã sớm tránh rất xa, Không chịu nổi đôi kiếp ảnh hưởng Ánh mắt cổ quái nhìn sang lã lòng vương Liên tiếp ba đạo lôi kiếp Chưa bao giờ nghe thấy Tiểu khốn kiếp này nếu không vượt qua được Thì đương nhiên sẽ tiêu tan thành mây khói Nếu có thể vượt qua Sợ là thành tựu khó mà đoán trước được <cười> Ngay cả ông trời cũng chiếu cố tới hắn như vậy Ta có lòng tin hơn với hắn rồi đấy kiêm giác lão lòng vườn trầm ngâm nói, đầy mắt đại lộ ra một chút nghiền ngẫm, kiếu cố sao? Ông trời đây là hận không thể lấy mạng của anh đấy. áo cờ đầu thần vương nhìn thoáng qua lôi kiếp, ở bên trong đang truyền đi tiếng kêu đau đớn của phương hành nhất thời làm gã cảm thấy vô cùng sợ hãi. <cười> lôi kiếp đáng sợ, nhưng cũng đặc biệt quý trọng. người thực sự cho rằng là nhân tộc đều có thể dẫn lôi kiếp tới được sao? Huống chi là đồng thời dẫn tới ba đạo lôi kiếp hồng hoàng lão long vương lại cười có chút thâm trầm giữa thiên điện Tựa có lý lẽ đại đạo căn bản sẽ không tuyệt diệt sinh cơ của một người thiên hàng tứ kiều còn có một số chạy trốn huống chi đây là lôi kiếp của người tu hành chúng ta càng thấy điều cuốn kiếp này không có cơ hội gặp mày nữa thì càng nói rõ có cái gì đó chúng ta đã bỏ qua rồi ta có dự cảm hắn tất sẽ có một đường xoay chuyển được cúi đầu nói Ánh mắt của lão quét qua trư sinh linh Bốn phía, nhẹ nhàng thở thật Chỉ là không biết giấu ở nơi nào mà thôi Trời giúp chúng ta Lần này ma kiếp ma đầu này Tất nhiên chắc không qua được Đợi trẻ hóa thành cho bụi Chính là lúc chúng ta trốn chạy Mà lúc này ở bên ngoài đôi chạy, Bên trong vòng vây của hồng hoang di trùng Đáng tiết lệnh đồ cùng với kỳ căng Cũng đang thấp giọng nói nhỏ Ánh mắt tỏa sáng Khi nhìn thấy phương hành vượt qua đạo đôi kiếp thứ hai Bọn họ hầu như đã tuyệt vọng Chỉ có điều khi nhìn thấy đạo lôi kiếp thứ ba Ráng xuống giống như là niềm vui ngoài ý muốn mà đầu kia mạnh thì rất mạnh Nhưng bây giờ ngay cả ông trời cũng muốn đối phó với hắn Chính mình lại được tiện nghi ké Sao lại thế? Tại sao lại có thể như vậy? Một đám nữ đại tử phù dư cung Lúc này cũng đã rối đoạn hết cả ngơ ngác nhìn ở phía lôi trạch Lúc đầu các nàng bị sinh linh thần tộc bắt lại Lấy khích sắt chói lại Chỉ có điều sau khi phương hành hiện thân thuận tay đánh ra một kích Làm vỡ nát chiếc sắt ở trên người các nàng Tạm được tự do Chỉ là xung quanh có quá nhiều giáp sĩ thần tộc Không thể chạy ra khỏi vòng vây Lúc này đang tụ lại một nhóm cách lôi chạy không xa Đạo lôi xà kia Đối với cảnh giới như các nàng Thì thực là quá khủng bố Làm cho các nàng đều hoảng sợ Tới mức mặt không có chút máu Các người Các người đưa ta vào đó Cũng ngày lúc các nàng gần như sắp tuyệt vọng Thì bỗng nhiên có một người đứng lên Về mặt kinh nghị, thấp giọng nói Sau đó ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong đôi trạch Lại chính là giao trì tiểu công chúa mặc tiểu thành Lúc này cũng không biết là nàng nghĩ tới điều gì Ánh mắt thình đình toát ra một vẻ tuyệt nhiên Không có sự ngây thơ như ngày thường Chỉ là đã đưa ra một quyết định nghiêm túc Tiểu cô cô Người muốn Đại tử phù gia cung trần trờ ngẩng đầu Nhìn về phía nàng, về mặt mê mặt Bằng bật thực lực của ta rất khó vào được trong lôi trạch ta cần các người giúp ta, đẩy ta vào trong đó. Mạc tiêu thành nghiêm túc nói hai tay khoát lên trước bụng, dáng vẻ thành nhã, cũng như cung nữ trong tranh. tuyệt đối không thể, lôi kép cùng bốn như vậy, nếu người tiến vào làm sao có thể ra ngoài được? đệ tử phù du cung ở bên cạnh sợ hãi, nhanh chóng khuyên bảo, không muốn để Mạc tiêu thành đột mạng vô ích. không có thời gian giải thích nhiều, nếu ta không đi vào, chỉ sợ hắn liền. Điện... Mạc tiêu thành thở dài. Đột nhiên đi về phía lôi trạch Trong miệng khẽ quát giúp ta. Vừa nói chuyện nàng càng lúc càng tăng tốc lên Vạt áo tung bay Sau đó rút quát vào về phía vùng lôi trạch kinh khủng kia Nhanh chóng chạm vào lôi điện Từng đạo lôi điện đáng sợ giống như là loạn ma Lan tràn trên người của nàng Hầu như là trong nháy mắt đã đánh nàng thành trọng thương Nhưng mà nàng không mảy may đổi ý Lấy tốc độ nhanh nhất xong về phía lôi trạch Ra tay đi Trường nữ tử của Phù Diêu Cung thấy vậy Thì ánh mắt mỗi người đều nghiêm lại. Các nàng đương nhiên là không muốn để mạc tiêu thanh phải mạo hiểm như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy nàng đã làm như vậy. Thì cũng chỉ đành thuận theo tâm ý của nàng. Từng người từng người hóa thành đại thù. đầy về phía mạc tiêu thanh mới vừa vọt vào lôi trạch. Sức mạnh của hơn 10 người ngưng tụ vào một nàng. Lập tức khiến tốc độ của nàng tăng lên. Xông thẳng và sâu trong lôi trạch. Nữ nhân kia không muốn sống nữa ai sao? Đám áo cổ tiểu thần vương. Đương nhiên cũng chú ý tới cách làm của nàng. Ánh mắt nhất thời đông lại Đối mặt với lưu kiếp đáng sợ như vậy Ngay cả tu vi như gã cũng không muốn vào trong đó Nữ nhân kia lại vọt vào Há chẳng phải là muốn chết sao Chẳng lẽ nói ý. Hồng hoang lão Long Vương Cũng hơi ngẩn ra đã mắt lại hiện đến một tia sáng kỳ dị Cánh bằng thịt của lão đột nhiên nhẹ nhàng vỗ Không trung nhất thời hiện ra một cơn sóng xoáy Đáng sợ Đánh về phía lôi cạnh Cây sau đó Ngay cả kiếp lôi lan tràn Cũng nó tạm thời bổ ra Thằng tắp chạy tới bên người của Mạc Tiêu Thành Lúc này nàng đã vọt vào trong đôi chạy, Còn cách phương hành khoảng trăm trượng nữa Chỉ là thân thể bị thương Mỗi khi tiến lên một bước Đều vô cùng gian nan, đau đớn vạn phần. Hồng hoàng lão lòng vương Đưa luồng Long Quyền này vào Thời điểm khá vừa vặn, Nhẹ nhàng quấn Mạc Tiêu Thành vào Trong chốc tác che nàng Không cho kiếp đôi làm cho nàng bị thương thêm Sau đó lơ lửng giữa không trung Vọt thẳng về phía trung tâm lôi chạy. Lần này thực sự xong đời rồi Lúc này ở giữa lối trạch Phân hành hữu khí vô lực Nằm ở trong một cái ao Lơi biếng thờ dài Vị trí quán vốn là một vùng cát đá Chỉ là sau khi kiếp lôi dáng xuống Nơi đây chính là chỗ lôi lực dày đặc nhất Làm mặt đất bị ngọc lưu ly hóa Ở dưới trọng đực chặt chém Bỗng nhiên tạo thành một cáo ngọc lưu ly Rộng khoảng 3 trường Sau đó từng luồng từng luồng lưu lực bổ xuống thậm chí còn biến thành một cái vùng lôi dịch. Theo địa thế chạy vào trong ngọc lưu đi chị. Còn phương hành thì dứt khoát nằm ở trong ao, nửa người, người ngâm trong lôi dịch, hai cái bắp đùi gác trên bờ ao, nhìn giống như là một cái phao ôn tuyền làm cho người ta giận sôi. hắn cũng đã thực tuyệt vọng, nghĩ thầm nếu phải chết không bằng đổi một tư thế thoải mái một chút. Một thân can cơ của anh đã tiêu hao hết rồi, cho dù oan linh cũng đã cạn sạch, mà đạo lưu kiếp thứ ba còn không ngừng không nghỉ căn bản không có khả năng chống đỡ. đến lúc này thậm chí ngay cả tỏ ra đáng thương với ông trời, hắn cũng không còn khí lực nữa. rõ ràng cảm giác được ở vô tận kiếp đôi đánh xuống, trật tự nội bộ thân thể đã bắt đầu tan vỡ. tốc độ chớ trị quá chậm, không theo kịp, sinh cơ như là ánh đến trong gió. đối mặt với lôi kiếp, thiên uy ở trong lòng hắn cũng thực sự dâng lên một loại cảm giác vô lực. không chống nổi, mắng không thắng, ra vẻ đáng thương thì cũng chẳng có tác dụng giống như là cũng chỉ có thể nhận mệnh đợi cái chết tới tất cả ở trước mắt đều đã bắt đầu mờ nhạt phương hành cảm thấy có chút mệt nhọc đang chậm rãi tìm vào trong đôi tì giống như là đang nằm mơ khi ánh mắt hắn gần như là nhắm lại thì thấy một gương mặt tuyệt mỹ đang tươi gần mình mang theo cảm giác đẹp đến cực hạn mê ly hai cánh môi mềm mại ấn lên miệng của mình độ vào một luồng thanh đương xung quanh tiếp đôi cực nóng khô kệt hầu như có thể hóa tất cả thành tro bụi bảo vệ đi toàn thân phương hành sống như đang bị trấn áp ở ác hỏa địa ngục Mà loại cảm giác này cùng sự thanh lương ở trên môi vừa hay Tạo thành sự khác biệt rõ ràng Làm hắn vốn đã trở nên có phần mơ hồ Cũng hơi hơi thanh tỉnh đại Giống như từ trong một cơn ác mộ Bị đệt hỏa thiêu đốt trong những mắt Đang ngã vào trong một giấc mộng ôn nhu vô hạn. Hắn từ từ mở mắt ra Trong đó liền thấy khuôn mặt đang rắn chặt với mình Đang nhắm mắt lại Xem ra ta thực sự đã quá lâu rồi Không đụng vật nữ nhận Suy nghĩ trong đầu phân hành Chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được Xung quanh chính là đại đôi kiếp cùng bố Mình cũng đã gần bỏ mạng Lúc này đã rơi vào trong một giấc mộng tươi đẹp Điều này nói rõ mình đã trở nên đói khát như thế nào Khi mộng xuân còn chưa thiêu Chỉ có điều vì sao mình mơ Lại không mơ thấy một trong ba người vợ Mà lại là tiểu man đầu Bình thường nhìn còn không vừa mắt này Đang âm thầm chê bay Mình bụng đói ăn quảng Mơ mộng xuân thì cũng không đúng người một luồng thần niệm tiến vào trong đầu hắn. Tiểu khốn kiếp, ta tới cứu người, nhất định không được chết. Cũng chính là luồng thần niệm này làm cho phương hành dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng ý thức được, được đây không phải là mộng. gương mặt trước mắt này, vậy mà lại là thật Bây giờ mình đang ở trong đôi kiếp. xung quanh đều là lôi hải, sức mạnh cuồng bạo, hầu như có thể hủy diệt tất cả. Nhưng ở một nơi như thế này, giao trì tiểu công chúa lại vò tới nhẹ nhàng hôn vào môi của mình tiểu gia đầu này nói khát như vậy sao? đến lúc này rồi còn muốn chướng tiện như của mình, chỉ có điều lúc này muốn nói nhưng cũng không nói nên lời, chỉ có thể ô ô trong miệng. lúc này Mạc tiêu thanh đang độ một luồng khí tức mát mẻ và trong miệng hắn làm nhiệt độ khô nóng khó có thể chống chọi của kiếp đôi ở xung quanh được thả lỏng rất nhiều, mà ở phía sau luồng thanh dương này lại có một viên hạt châu tròn vo, được nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng để vào trong miệng phương hành trơn trượt không lưu tay nhẹ nhàng đẩy tới lăn xuống bụng của Phương Hành tiếp đó liền có từng luồng hàn khí truyền khắp toàn thân của mình làm cho lôi lực ở xung quanh yếu mất và sau khi đưa hạt châu này vào trong miệng Phương Hành thân thể mặc Tiêu Thanh cũng mềm nhũn nhẹ nhàng nằm ở trong ngực Phương Hành luồng gió xoáy bao bảo vệ quanh người của nàng dần dần biến mất lôi xả kinh khủng ở xung quanh bắt đầu lan tràn ở trên người nàng người người làm cái gì thế Phương Hành đã hoàn toàn tỉnh táo lại khép sợ nhìn tiểu công chúa đang ngã vào trong ngực mình trong tốc đát không biết người nhận đó là mệnh đan của ta sắc mặt của tiểu công chúa đã dần sáng lại lôi xà đánh lên làm cho người nàng đang nóng lên hỏa diễm chỉ có điều trên mặt của nàng lại không có bảy may sự đau đớn nào chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn phương hành nhẹ nhàng mở miệng từ nay tâm ngươi là tâm ta đời này ta không thể đi cùng với người nữa về sau ngươi về sau ngươi đừng có bắt nạt ta cái gì cùng cái gì chứ người đến đây chính là muốn bày tỏ với ta sao? Phương Hành gấp gáp kêu to, dùng sức ôm nàng vào trong lòng, vận chuyển tất cả pháp lực còn lại ở trong người, muốn bảo vệ tiểu công chúa, không cho lôi xà khắp nơi xung quanh ăn mòn đi người của nàng. Chỉ có điều hiển nhiên, đây cũng chỉ là uổng phí. Chỉ trong lôi chạy khắp nơi, đều đang căng đầy kiếp lôi, ngay cả ở trên người Quán cũng đã tràn ngập sức mạnh này. Cho dù hắn có ôm tiểu công chúa vào trong lòng, thì căn bản cũng không bảo vệ được nàng không cần lo lắng cho ta, luyện hóa chống đỡ lôi kiếp. trong mắt hoàng sợ của phương hành, giao trì tiểu công chúa thấp giọng nói một câu, thân hình đã bắt đầu tiêu tán, giống như là cho bụi vậy, hoặc như là những mảnh hư vỡ nhỏ đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ biến mất. ngươi ngươi ngươi làm sao vậy? đầy mặt phương hành là sự sợ hãi. đừng có nói đùa ta mà, đại bội tử hắn mạnh mẽ chống đỡ. Vận chuyển pháp lực còn lại khởi động một vòng phòng ngự bảo vệ Mạc Tiêu Thành. Ngươi đây là muốn chết có phải không? Vòng phòng ngự chỉ chống lên chưa được phân nửa thì đã bị lôi điện hủy diệt. Phương Hành đối mặt với kiếp nối, vô cùng thậm chí là xuất hiện cảm giác chân tay luống cuống. Thân thể nhìn thân thể của Mạc Tiêu Thành từng chút một tiêu tan, hắn vội vã tới đầu đầy mồ hôi, hai tay dùng sức siết chặt rồi lại bù ra, giống như là cứng cổ hô lên. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra chứ? Ai cho người tiến vào đây Chúng ta không phải là quá thân quen Đáng để người lấy mạng của mình để cứu ta sao Khi kêu đến cuối cùng Có lẽ đã có phần không Có lời để nói Mạc tiêu thành đang dần dần biến mất từng chút một Hai cánh tay quản vẫn còn duy trì Tư thế ôm người Chỉ là trong lòng đã rỗng tức Không cần hắn đặc biệt biệt hóa, Sau khi viên đan trâu vào trong bụng Thái trọng hóa đình kinh cũng đã tự chủ vận chuyển Rất nhanh để bắt đầu có thành lưu khổng đồ Tuôn ồ ạt từ trong cơ thể Kể khắp tứ trì bách hải Lúc đầu phương hành đã bị bạo ba đạo đôi kiếp Hấp thu tới trống rỗng Thân thể không còn một phần nội tình nào Cũng bắt đầu sông ra linh được nhẹ nhẹ Tựa như là nước suối Lúc đầu không thấy thành dị gì Nhưng mà nhanh chóng liền càng tiếp càng nhiều Từng chút một chút vào trong cơ thể quán Chậm rãi tạo thành sức mạnh Có thể chống đỡ được với lôi kiếp Kiếp lôi vẫn đang không ngừng giáng Từ trên trời xuống Lôi trạch đáng sợ mãnh liệt, Nhưng mà phương hành đã có sinh cơ. Hắn ở trần Ngồi xếp bằng trong ngọc điêu ly Tùy ý để lưu dịp cọ rửa nhục thể Và thân hồn của mình Chỉ là cả người hắn vẫn đều đã tê cứng ngơ ngác nhìn khẩu tay giỗng thích của mình Vì sao nàng lại làm như vậy Vì sao nàng lại không thức khi sinh mạng của mình Để xông vào nuôi trạch thứ mình Loại nghi vấn này Như là hồng trung đại cổ Ung ung chấn động Đầu của phương hành Dư âm lợn lờ không dứt ở bên tay Phụ vương Vì sao người phải đưa đại tử của Phù Dương cũng đi vào Lúc này ở bên ngoài Áo cổ tiểu thần vương Cũng vô cùng kinh ngạc nghi ngờ hỏi kim soát lão thần vương Bằng vật tu vi của nàng Tiến vào trong phạm vi lôi kiếp thứ ba Ngăn cản là tự tìm đường chết Thậm chí đã có khả năng làm cho ma đầu kia phân tâm Nhưng Ta đoán giảm đạo sinh cơ kia ở trên người của nàng Hồng hoang lão lòng vương Từ tôn nói Ánh mắt vẫn ngương thần nhìn trung tâm lôi trạch Dường như là khám phá ra cái gì đó Nàng không thể nào Áo cổ tiểu thần vương cười vợ một tiếng Đắc đầu nói Nàng là tu vi không tầm thường Nhưng cũng chỉ là tương đối với những người đồng trang lứa mà thôi Nàng có tư chất thành tựu tiên anh Nhưng mà còn chưa kết anh Đối với độ kiếp cảnh sẽ là không có biết chút gì Càng không cần nói tới chuyện trong đó được đôi kiếp ta thế nàng chính là động lòng với tiểu ma đầu Lo lắng ăn nguy quán Nếu mới điều lĩnh vọt vào mà thôi Đối với phân tích của áo cổ tiểu thần vương, Hồng Hoang lão long vương kỳ thấp giọng cười nói: người có biết nàng là ai không? Không phải là đệ tử của phù diêu cung sao?" Áo cổ tiểu thần vương nghe xong lại ngẩn ngơ. Hồng Hoang lão long vương lúc này như đã yên tâm mọi chuyện, phá lên cười ha hà lắc đầu nói: "Nàng là đệ tử giao trì. Có khác biệt sao?" Áo cổ tiểu thần vương đại ngơ ngẩn, có phần không hiểu nhìn lão long vương. Thế gian có ai không biết Giao trì và Phù Diêu Cung vốn là một người có hai bộ mặt So với việc nói là hai đại đạo thống Chẳng bằng nói là hai cành cây ở bên trong một đạo thống Hơn nữa còn khác biệt với cành cây bên trong đạo thống bình thường Không phải tồn tại quan hệ cạnh tranh Mà là quan hệ bù trừ lẫn nhau Người tu hành trên thế gian khi đề cập tới Giao trì cùng Phù Diêu Cung Đều thường gọi lẫn với nhau Giao trì cũng vậy, Phù Diêu Cung cũng vậy Không có gì phân chia chính xác cả Đương nhiên là có khác nhau rồi hồng hoang lão long vương nở nụ cười chậm rãi lắc đầu đệ tử phù diêu cung quyết định chính là thị thiếp của đại tư đồ tu bí pháp nào đó được khen là một trong những bí mật lớn nhất cao nhất trong giới tu hành của thiên nguyên nhưng người có từng nghe nói tới hay không giao trì chính là chủ nhân phía sau của phù diêu cung đệ tử phù diêu cung tu hành những bí pháp kia căn bản là từ bên trong bí pháp nào đó của giao trì biến hóa ra áo cổ tiểu thần vương giật mình nhìn hồng hoang lão long vương cũng không nói chuyện. lão long vương nói, còn có một chuyện nữa, không biết người đã lưu ý tới không. giao chỉ có 10 vị công chúa, trưởng công chúa chấp trường quyền to của giao trì. tiểu công chúa chính là vị mới được ta đưa vào kia. mọi người đều biết, mười vị công chúa này chính là con gái của đại tư đồ đời trước của phù diêu cung, chỉ có điều đại tư đồ đời trước của phù diêu cung, lúc 700 năm trước truy đuổi tiên điện đã mất tích, mà vị giao trì tiểu công chúa trước mắt này. Cũng chỉ mới từng chừng có 20 tuổi Tại sao có thể là nữ như của đại tư đồ đời trước phù diêu cung được Những thứ bí văn này Đã làm cho áo cổ giật mình Hồng hoang quốc điện cùng với phù diêu cung Cũng không đồng thời xuất hiện Về các loại bí tần của giao trì Thực sự là không biết Nếu không phải lão lòng vương nhắc tới Gã canh bản cũng không điều ý đến mấy vấn đề này Phụ vương Người đã khám phá ra lai lịch của giao trì tiểu công chúa này sao nhìn không ra, chỉ có điều tốt xấu gì vẫn đoán được một chút. Hồng hoàng lão long vương thấp giọng nói. Ngoại trừ bàn đào lâm của giao trì cùng với đại tư đồ của phủ diêu cung đều đoàn mệnh cùng thực lực cường đại ra. Nghe đồn tới ba dị bảo của phủ diêu cung hầu như là thiên hạ đều biết. Lúc còn trẻ lão phu cũng nghe thấy, chỉ có điều cho đến nay ta cũng chỉ biết hai món trong đó, một là thanh nguyệt đăng, một là ba tiêu phiến món dị bảo thứ ba thì chưa từng nghe người ta nhắc tới bao giờ chuyện này áo cổ tiểu thần vương bị câu nói của lão long vương làm cho càng thêm mê man hơn một tiểu cô nương mới chừng 20 tuổi làm sao có thể là liên quan tới món dị bảo truyền lưu gần vạn năm của phù du cung được trên không trung có từng đám mây đen nặng nề rốt cục tan ra một vùng núi chặt khủng bố như vậy cũng đã dần dần tan biến từng tia điện quang biến mất trong hư không Rồi dần dần lộ ra cảnh tượng bên trong Mỗi người Bất luận là sinh linh của Hồng Hoang Cốt Điện Hay là chiến trường thần tộc Hay là đệ tử của Phù Diêu Cung Đều căng thẳng nhìn qua phía đó Vùng trung tâm bị kiếp đôi Hóa thành một vùng ngọc lưu ly Bọn họ nhìn thấy Phương Hành Phương Hành vẫn còn sống Đã nói rõ là độ kiếp thành công Không bị hóa thành cho bụi Chỉ làm cho tất cả mọi người đều trầm lòng Ở trong nhé mắt chính là Trung tâm đôi trạch này Chỉ có một mình Phương Hành Hắn ngồi xếp bằng ở một vùng đất lõm xuống Ba đường tiên khí tung bay như thần Lại là một cúi đầu mãi không nói gì Ở trên người đi thương như biển Trốn bọc Lúc đôi trạch rút đi Từng tia từng tia một Trong đám người không biết là ai gieo hòa một tiếng Sau đó một đám sinh linh thần tộc Đồng thời phóng về phía xung quanh Không còn ai suy tính tới chuyện nhắm vào phương hành nữa Cũng không còn ai có tâm hàm kiếm dứt trình loạn tung khèo Dùng hết tất cả biện pháp mà đi trốn Chủ ý này chính là quyết định mà đám lệnh tiết đồ mới đưa ra. Lúc đầu bọn họ cũng muốn chờ Phương Hành độ kiếp thất bại, kiếp lôi không khống chế được nữa, mà thời dịp đoạn lạc, chạy trốn. Nhưng bây giờ Phương Hành đã độ kiếp thành công, cũng chưa có thể mạnh mẽ chạy thoát thật. Hồng hoang quốc điện phản bội đã là thực sự. Ma đầu kia một, một phát độ qua ba đạo lôi kiếp cũng làm cho bọn hắn ấn tượng đáng sợ. Đã không bị tới, chuyện mắt Phương Hành nữa, lại càng không muốn nói gì đó với Hồng hoang quốc điện. Tình hình này thoát được tính mạng thì chắc coi như là bọn họ đại thắng. Hơn mười vị giáp sĩ cùng với ba chiến tướng của thần tộc là kỳ cang, tiết lệ đồ, đồng thời hóa thành lưu quang phi đội bốn phương tam hướng. Trong chốc lát vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Phía duong quanh hồng hoang di trùng, không đợi phân phó đã gào thét xông lên đánh về phía đám sinh linh thần tộc đang chạy trốn, không để lại chút tình cảm nào. Trong chốc lát ác chiến diễn ra. Giết tới một vùng máu thịt bè bét <cười> Vào bình hoang nguyên rồi Các người cũng muốn chạy trốn được sao Áo cổ tiểu thần vương cười to một tiếng Không cần hồng hoang lão long vương phân phó liền cười lạnh ra tay Hai cái ngân xí to lớn Đột nhiên mở rộng che khuất bầu trời Vỗ trong hư không Thân thể giống như là ngọn núi đỏ bay lên giữa không trung Nhưng cổ thét dài Ở trong miệng phun ra một ngọn hỏa lam nhàn nhạt, nhạt như là thuốc nhuộm một góc tây bắc Hoạt nhìn không có vật gì thành màu lam sắc nhàn nhạt, nhạt, ngoài dự đoán của mọi người, khi lam sắc nhuộm dần trong hư không không có vật gì, lại đột nhiên hiện ra một cái bóng đầu sói thân người đang vừa giận vừa sợ, vuốt ngọn lửa đen la một trên người liên tục giống dần. Hồng hoa cốt tiện, các người thực sự quyết chủ ý muốn phản bội thần tộc sao? Đó chính là kỳ cang đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị áo cổ tiểu thần vương ép giờ rất quát gầm đi một tiếng vọt tới thân hình càng rút càng lớn bỗng nhìn hóa thành dáng vẻ của một con cự lang lớn như là núi nhỏ đạp mây mà tới Hùng sát kinh thiên động địa phản bội áo cổ tiểu thần vương nở nụ cười lạnh ngân trào lướt ngang ở trên không xé rách một mảng mây trôi rất quát giữ lại cái cổ của cự lang do kỳ càng biến thành sau đó cực kỳ hung tàn ấn đất trên mặt đất trong đôi con người sâu không lường được lóe lên tinh quang lạnh lùng cười trong thiên hạ này Bát hoang địa cho tới bây giờ Còn chưa có ai có tư cách để hùng hoang cốt điện thuần phục Nói phản bội hay không làm cái gì Các người chẳng hối hận Nhất định sẽ phải hối hận Kỳ càng quấn nội vung trào phản kích Kinh thiên động địa Phát khí quần cuộn tạo thành từng vùng mây đen Chuyện hối hận Lúc hối hận lại tính Áo cổ triều thần vương lạnh rộng trả lời Sau đó nhìn ánh mắt của nó Một ngụm lòng tức vùn ra phủ một tiếng trong sự hỗn loạn bừng bừng thần quang quái hòa từng tầng nặng nề tất cả sinh linh thần tộc đều thất kinh muốn chạy trốn nhưng có một luồng quái đen nhẹ bóng phi đội xung quanh lúc thì hạ xuống trong cái bóng hỗn loạn ở xung quanh khi thì ẩn thân được trong mây đen càng đi càng xa phương thức trốn chạy quỷ dị bậc này vừa hay trở thành một loạn không dễ dàng bị người ta phát hiện nhất cho dù là hồng hoang di trùng ở xung quanh hay là áo cổ điều thần vương đang thả tay đại sát thì cũng không chú ý tới nó Mắt mở chừng Nhìn gã cách cốt kiều càng rút càng xa Vẫn đang thở ơ lạnh nhạt Mà không xuất thủ Hồng hoang lão lòng vương tự nhiên đã lưu ý tới gì đó Nhìn thoáng qua vùng hư không Làm cho sợi khói đen hoàng sợ tới dù nền Suốt nữa là bại lộ thân phận Chứ có điều sau khi hồng hoang lão lòng vương Nhìn thoáng qua Lại chỉ nhẹ nhàng cười Sau đó liền thu hồi ánh mắt Dường như là không thèm để ý tới vậy Sợi khói đen nhất thời đại hì Nhanh chóng trốn chạy Người muốn đi đâu mới vừa trốn ra không thấy 10 trưởng lại chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên khói đèn kỳ nỗi thần niệm nhanh chóng đảo qua liền thấy trên đường đi của mình bỗng nhiên xuất hiện một con quái xà to lớn hai cánh giàng già bay vút đến trước không trung ở trên lưng quái xà có một tiểu nha đầu dáng vẻ xinh đẹp khả ái đang ngồi tò mò đánh giá mình muốn chết sao khói đèn giận dữ bay vuốt lên như từng sợi tơ quấn thẳng về phía cổ tiểu cô nương tiểu đang đằng cắn hắn Nữ hài đối mặt với chiến tướng thần tộc, có thực lực cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, lại tuyệt đối không sợ. Gàn lớn đến mức làm cho người ta sợn xôi. Ngon út kiều nộn chỉ về phía khói đen. Quái xà lưng mọc hai cánh liền trực tiếp giống lớn một tiếng. Một cái đầu rắn to như là cái cối xay, lập tức há miệng lớn, có thể so với một căn phòng nhỏ, muốn một gục nuốt khói đen vào bụng. Tiểu cô nương hưng phấn khen quái xà một câu. Quái xà ở một cái, lắc lắc đuôi, như là vô cùng hài lòng. Nhất sử giắt tay toàn lực của Hồng Hoang Cốt Điệt. Truy binh thần tộc vốn đã bị phương hành giết, chỉ còn lại có một nửa căn bản không còn hy vọng đào tẩu. mỗi người đều hóa thành một con mồi, hình thành thức ăn của Hồng Hoang di trùng, hoặc giết hoặc mắt, một chút dấu vết cũng không để lại. Chết vô cùng biệt khuất, chỉ là trong hỗn loạn, ngay thế xung quanh ngay cả một sinh linh thần tộc còn sống cũng không nhìn thấy. Chân mày của áo cổ tiểu Thần vương lại rất cao nhíu lại, mắt thần quét bốn phía, lại kinh dị phát hiện Ở trong trận chiến hỗn loạn tương bừng này Tiết lệnh đồ không biết đã đi đâu bàn về thực lực Chưa độ kiếp Nên Tiết lệnh đồ còn chưa bằng thần tượng một thần tộc tới đây cùng ý Chỉ có điều người này lại cực kỳ gian xào Cũng không biết đã trong hỗn loạn tương bừng Đã trốn về phía nào rồi Chuyện này cũng làm về mặt của áo cổ tiểu thần vương Trở nên có phần nghiêm trọng Hồng Hoang Quốc Điện Làm đại sự này tuyệt đối không thể để lộ bất cứ một tin tức nào nhỏ Nếu để Tiết lệnh đồ trốn thoát Phụ vật Áo cổ tiểu tuần vương cấp thiết quay đầu nhìn về phía hồng hoang lão lòng vương Ta đang tìm Hồng hoang lão lòng vương cũng vô cùng sốt ruột Ánh mắt lạnh như băng quét tới quét lùi Sắc mặt vô cùng lo lắng Chỉ có điều cặp con người kim sắc kia quét tới quét lui, Có thể nhìn mỗi một điểm ở trên không trung Nhưng mà cố nhiên ngay cả một cái bóng cũng không phát hiện ra Chuyện này làm cho sắc mặt của lão càng ngày càng khó coi đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ lo âu Phương hành tiểu hiệu liếc mấy cái không nhìn thấy bóng của tiết lệnh đồ. Hồng hoang lão lòng vườn đột nhiên mở miệng quát kẽ, nhìn sang phương hành. Đến lúc này lão không chút do dự, nhờ phương hành giúp đỡ. Hồng hoang di trùng khác với nhân tộc. Không có hệ thống đại thần thông, trả qua năm tháng dài rộng, từ những người kinh tài tuyệt diễm thôi diễn ra được. Bọn chúng chỉ là trời sinh huyết mạch thần tính, lớn lên sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại. Chỉ có điều cũng chính vì vậy, nên thần thông của bọn họ không được đầy đủ. So với nhân tộc thậm chí còn có thể nói là dị thường thừa thất Chỉ có một chút Truyền thừa vốn có trong huyết mạch Mới có chút sức mạnh Ít có khả năng thôi diễn ra Giống như là những thần thông khác Cho dù thực lực nó mạnh hơn phương hành nhiều Nhưng vẫn là một vài phương diện bất công Không thấy rõ bằng tù, với tù sĩ tiểu bối của nhân tộc Trước đây tù sĩ nhân tộc Thực lực nhỏ yếu liền hay dùng phương pháp này để lừa bọn chúng Sao Bị hồng hoang lão lòng vương hét đớn một tiếng trong khi độ kiếp vẫn duy trì tư thế vốn không đổi, phương hành giống như là chợt có một điểm sinh khí, hoặc là mới vừa lưu ý tất trận đại sát xung quanh mình, hắn nhìn lướt xung quanh, sau đó liền đứng lên, thân hình run lên giống như là ở trong nhèm mắt tiếp chuyển ở trong khoảng cách hơn 10 dặm, hắn xuất hiện trong một cái vùng sườn núi hoàng vuông, hồng Hoang lão long vương cùng với áo cờ tiểu thần vương đều chuyển ánh mắt kinh ngạc qua, đầy mặt là sự nghi hoặc, thệ được qua hai người họ đều bất phàm, lướt mắt nhìn ở trên một hướng vắng vẻ không chung, tuyệt đối không có bất kỳ người nào đang ẩn thân trong đó. trong lòng càng không nghĩ ra được. chỉ có điều phân hành là tựa nhiên là vô cùng chắc chắn, không vội không nổi lặng lặng đứng lên giữa sườn núi hoàng đó, ánh mắt cục xuống nhìn sang. người, việc gì phải ép buộc ta như vậy? một giọng nói tức giận vang lên. ngoài dự đoán của mọi người, không phải tới từ ở trên không mà là truyền từ dưới đất. sau giọng nói tức giận vang lên một thân ảnh chui ra từ dưới nền đất, thần như tháp sắt đánh về phía Phương Hành đang đứng trên sườn núi Hoàng. đám Hồng hoang Lão Long Vương đều lấy làm kinh hãi, tiết định đồ quả nhiên ở hướng đó. Y không ẩn mình trong hư không, mà là tiềm hành ở dưới nền đất, đã trốn ra hơn mười dặm, muộn thêm chút nữa thì sẽ thực sự trốn được. Đội thuật thượng cổ có một loại thần thông muộn lực vũ hành để di chuyển. Trước đây Phương Hành liền biết được loại thần thông thuật cổ này của lữ gia của Thần Châu mượn địa mạch di chuyển rất khó có thể tìm được tung tích bình sĩ, bình sinh hiếm thấy chỉ có tiểu tiểu hòa thượng thần tú mới có kỹ năng khám phá ra hành tung của người di chuyển bên dưới địa mạch bây giờ hắn đã độ qua ba kiếp trở thành tán tiên trung giai thân thức cường đại cảm ứng vô hạn có thể nhìn lên cửu thiên nhìn xuống u phủ rốt cục cũng có bản lĩnh khám phá ra loại thần thông này rồi bị khám phá ra hành tung kết định đồ nhảy ra ngoài có vẻ vô cùng phát nổ một quyền hung hăng đánh về phía phương hành. Người còn hại chết nữ nhân của ta Còn muốn đi Phương hành đối mặt với một quyền hung bạo Cuồng mãnh của tiết lệnh đồ Thì không đem để ý chút nào Chỉ dơ tay lên một chút Một kích ẩn chứa sức mạnh quần mạo có thể diễn tả bằng lời liền đột nhiên bất động Dừng ở giữa không trung Giống như là bị dính vào trên tay quán vậy Đánh cũng không đánh được Thu cũng không thu về được Cả người tự nhiên là cứng ở giữa không trung Thậm chí ý cơ như có như không Ở trên người phương hành Dưới sự kích động một thân pháp lực Cũng như, cũng như cùng khô hạn Biến mất vô ảnh vô tung Ở trên mặt tiết lệnh đồ Rốt cuộc cũng hiện ra vẻ hoàng sợ Hiểu được phương hành đã hoàn toàn Không cùng một cảnh giới với mình nữa Ta Ta không hại chết nữ nhân của ngươi tiết lệnh đồ lắp bắp Theo bản năng phản bác Bất luận phương hành nói ra cái gì Y đại cái đều phải thản nhiên chịu được Duy chỉ có câu này lại không nhịn được mà phản bác Bản thân nữ nhân kia tự vọt vào trong lôi trạch Mắc mớ gì tới mình chưa Dù sao cũng phải tìm một người chịu tội thầy Nếu không Lương tâm ta sẽ bất ảnh Phương Hành nhẹ nhàng trả lời một câu Sau đó chậm rãi nhấc tay kỳ lên Nhẹ nhàng ấn vào phía tích lệnh đồ Đừng giết ta Ta, ta rất hữu dụng Đầy mặt tích lệnh đồ là sự hoàng sợ Không nhịn được một tuyệt vọng giống ta một tiếng Có thể khiến cho nữ nhân của ta sống lại Ta điền không giết người Trên mặt Phương Hành đoá lên một vẻ âm lệ Bàn tay hơi chậm lại, mà tiếp tục vỗ xuống. Trong nháy mắt, tiết lệnh đồ tuyệt vọng, ở trên mặt hiện ra một vẹt tĩnh mình. Người chết làm sao có thể sống lại? Mà đầu kia muốn quyết ý lấy mạng của mình sao? Trong lòng tiết lệnh đồ, ra lên một cảm giác tuyệt vọng. Y thực sự không muốn chết, nhưng mà dùng âm yêu quỷ kế cũng không cứu nổi y. Nếu như đổi thành người khác, chỉ cần có một câu nói, có thể động đến hắn, thì... Y sẽ có lòng tin tiếp tục thuyết phục đối phương Nhưng mà ma đầu này rõ ràng Thế là muốn tới giết người Hắn đến cũng thực sự Rõ ràng muốn lấy mình làm người chịu tội thay Nơi chút giận, thực được bạnh mẽ như vậy Vỗ một trường ra Mình cũng có thể có mấy phần thắng đây Trong sự tuyệt vọng Tết đệ đồ thở dài một tiếng chuẩn bị chờ chết. Chỉ là đầu ngay lúc Y gần tuyệt vọng, nhắm mắt lại Đột nhiên lại mở ra, hai mắt trường trường Đáy mắt, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng Vừa giận vừa sợ Giống như nhìn thấy cảnh tượng dị dạng nào đó Mà vào lúc này đáy mắt của Phương Hành Cũng dần đến sát ý khốc liệt Không chút do dự vỗ xuống Giao trì tiểu công chúa chết ở trước mặt của mình Làm cho trong lòng hắn chốc lát trống sống Chỉ có thiết chóc mới có thể thoáng Làm hắn đỡ thất lặng Trước khi hòa thành cho bụi nha đầu kia khóe mắt ướt lệ Đẻ mặt đau khổ nhất định Sẽ là ác mộng quấn mình cả đời Một trường đánh xuống Thần Quang tung muốn đánh đầu Của chết lệ đồ nát như là dưa hấu Nhưng đúng vào lúc này Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói hiếu kỳ Của một người truyền tới Nữ nhân nào của ngươi Nghe câu nói này Phương Hành như là phải chịu một đòn nghiêm trọng Đột nhiên xoay người lại nhìn Ở khoảng cách mình hơn trượng Đang có một cô gái xinh đẹp Chết đầu hắn chân nhìn về phía bên này Ánh mắt vô cùng cổ quái Giống như là khi nghe trong miệng Phương Hành nhắc tới nữ nhân khác Thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu giám vẻ giống như là không có việc gì lại nổi máu ghen, đang có chút thiếu kỳ trinh chính con mắt to tròn, lưu động nhìn tét lệch đồ, lại nhìn phương hành. Phương hành thì lại càng hoảng sợ, lập tức nhảy ra bốn năm trượng. Chưa có điều nhanh chóng, hắn lại cực kỳ kích động nhảy trở về, run rẩy đưa tay ra, sợ lên khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng chân thật kia. Ta đang nằm mơ sao? nàng kia rõ ràng là bị sự kích động quấn hù dọa, mặc trong ngón tay mánh va chạm vào gương mặt của mình cả cảm mát mẻ và trơn tuột Là một cảm giác chân thực Thế nhưng Đây không phải là một giấc mộng sao Phương Hành hầu như là không dám tin vào hai mắt của mình Cùng với cảm xúc ở đầu ngoan tay Người đã chết làm sao có thể xuất hiện trước mặt của mình Người rõ ràng đã hóa thành cho bụi trong tay của mình Làm sao có thể cứ như vậy mà sống sờ sờ xuất hiện trên thế gian chưa Một cảm giác hư huyễn không chân thực Phần không rõ Làm cho thân thể hắn không ngừng run dày Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Trên tuột dừng lại Sau đó đột nhiên dùng sức bấm một cái Dùng sức kéo ra bên ngoài Động tác này làm cho khuôn mặt nhỏ bị kéo biến dạng Cái miệng của anh đào nhỏ nhắn Bị kéo như một cái miệng máu khổng lồ Thật sự là không bị nghiền nát Tiền khốn kiếp người dám nhớ ta Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia Đột nhiên răng lên lửa giận Vén váy lên quát với phương hành Ha <cười> ha, là thật Vậy mà lại là thật Phương hành kích động cười phá lên Một phát kéo nha đầu kêu qua, không để ý nàng đang dễ dụ ở trong ngực, dùng sức hôn lên chán nàng một cái. Sau đó hắn liền cấp thiết kéo cổ tay của thiết lệnh đồ ra xa, lưu lại một bước, rồi vái lại thật dài, cảm khái nói. Thật sự không ngờ, lão nhân ra ngài đã có bản lĩnh lớn như vậy, thật kinh tất kính, đa tạ, đa tạ, không bằng bái huynh đại, kinh yêu huynh đại đi. Từ trong cái chết sống lại, thiết lệnh đồ hoàn toàn ngây người, không biết tại sao mình đã thoát ra được một mạng mới vừa rồi y bị Phương Hành bắt đánh, ánh mắt cũng nhìn được phía sau lưng của Phương Hành, cũng thực sự thấy được một cảnh tượng kinh người. Ngay khi trong lòng y dâng lên một sự tuyệt vọng, chờ đợi cái chết, Phương Hành vỗ một trường xuống, thì chợt chứng kiến ở phía sau Phương Hành, thoáng hiện ra một tia linh quang. Sau đó ở giữa thiên địa có một loại sức mạnh ngưng tụ tới, hội tụ một tia liên quang ở bên người kia. Sau đó giống như là thần minh sinh ra từ trong hỗn độn vậy, lực nhũ bạch sắc hỗn độn rút đi, hiện ra một bóng người. bóng người kia. Sống sờ sờ, vô cùng chân thật Không phải là giao chỉ tiểu công chúa mới vừa rồi chết trong lôi trạch thì là ai? Vậy Người chết đã có thể sống lại sao Chết đệnh đồ hoàn toàn mờ mịt Bị phương hành để xuống Sau đó ngơ ngác nhìn tên ma đầu này kết động vạn phần Thì lẽ với mình ngỏ ý cám ơn Chẳng những không có để ý muốn chết mình Mà thậm chí còn đặt tự làm một cái lễ Đầy nhiệt tình muốn kết bái huynh đệ với mình Sự khiếp sợ trong lòng Khỏi cần phải nói suýt nữa đã phát khóc Mình từ lúc nào đã có phần vận khí nghịch thiên như vậy Ông trời từ lúc này Đã đấu tốt với mình như vậy Rõ ràng là một kết quả hoàn toàn không có khả năng hoàn thành Vậy mà thực sự là làm được rồi Thằng khốn này buông ra Nhiều người như vậy nhìn Người không xấu hổ à Lại nói Giao trì tiểu công chúa bị phương hành ôm vào trong lòng Lúc đầu cực lực dãy dùa Muốn đánh phương hành mấy cái Kết quả ở trên trán bị hôn một cái Cả người cũng bối rối Sau một hồi lâu Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên Giống như là cá sống nhảy vậy Chuyện này Chuyện này sao có thể được chứ Thấy cảnh này Áo cổ tiểu thần vương bị dọa sợ nghi người Thất thành kêu lên Nhìn về phía hồng hoang lão thần vương Người đã chết sao có thể sống lại Hồng hoang lão thần vương Cũng nhìn chằm chằm giao trì tiểu công chúa Sự kinh nghi cũng với thần sắc tò mò trong mắt Sau một hồi lâu Mới đột nhiên cười ha hả hai tiếng trầm giọng nói người chết đương nhiên không cách nào có thể sống lại được. nhưng nếu như nàng căn bản không chết thì sao? không chết. vừa rồi, rồi thực lực của áo cổ tiểu thần vương không phải tục, khiến kiến thức cũng không cạn, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn khó hiểu mờ mịt. người người làm sao mà sống lại? phương hành giắt dao chì tiểu công chúa thật chặt, rất sợ nàng chạy nữa. đầy mặt là sự kinh hỉ, xen lẫn sự nghi hoặc và kinh ngạc. cái gì mà sống lại? một câu nói làm cho giao trì tiểu công chúa phải sửng sốt. Ta có chết đâu? Phương hành không nói được câu nào, nín thở nửa ngày mới kêu lên. Làm sao không chết được? vừa rồi trong lôi chặt rõ ràng đã chết rất sạch sẽ, cả thân thể đều hóa thành tro rồi. Ta chắc chắn là không nhìn làm được đâu. Chẳng lẽ bây giờ ngươi là quỷ? vừa nói vừa bấm hai cái lên mặt của tiểu công chúa tìm gì nói. là thật mà, người mới là quỷ đó. tiểu công chúa tức giận đánh tay phương hành ra. Ai bảo ngươi ta biến thành to là đã chết Người nhà ngươi hóa thành bụi Còn không chết Phương Hành khóc không giả nước mắt Lại biến trở lại không phải là tốt rồi sao Tiểu công chúa lại ung dung Vừa thuận đi thành trương trả lời Vừa dùng ánh mắt như là nhìn kẻ ngu nhìn Phương Hành Mấy câu nói đã cho Phương Hành Không đáp được gì Một màn chết đi sống lại của giao trì tiểu công chúa Hoàn toàn làm hắn mê man Nhất là khi thấy nha đầu kia chính trực nói Lại biến trở về Làm cho hắn vứt cuộc trong chốc lát Không biết nói cái gì cho phải Người nhà ai mà có thể tùy tiện chết rồi lại biến trở về được Chuyện này quả thực là khó có thể tin Bình thường nếu nàng nói như thế Chắc chắn sẽ coi nàng là kẻ điên Nhưng mà trong lúc này Chính mắt đã nhìn thấy Làm cho hắn có cảm giác quỷ vị Không biết nên nói cái gì cho phải Chỉ có thể ngậm miệng. May mắn là đúng lúc cứu được gây Chỉ có đầu lần này ta thua thiệt lớn rồi Trong đồng giao trì tiểu công chúa Vẫn còn sợ hãi nhìn phương hành một cái Sau đó nhẹn miệng cười Như là hết sức hài lòng Người Với lúc rồi ngươi cứu ta không phải là chuẩn bị dân mạng rồi sao Phân hành không nhịn được để hỏi một câu Mặt mày hồ nghi Vọt vào lôi trà cứu người có chút nguy hiểm Chỉ có điều còn không tới mức toi mạng Ánh mắt của giao trì tiểu công chúa cổ quái nhìn Phương hành lầm bầm Hai ta còn chưa thân thiết tới mức ta phải mất mạng để cứu người đâu Vậy ngươi về mặt tuyệt vọng như vậy làm cái gì Phương hành thốt lên càng nhìn càng hoài nghi tiểu công chúa, à, lần giúp ngươi này đời này liền định với ngươi, nhân sinh của ta giao trì tiểu công chúa khe khẽ, khẽ thở dài như là hết sức thất vọng, phương hành càng không hiểu hết được, nhưng mà ngươi rõ ràng là còn khóc nữa, Hừ, nói nhảm, đã chúng mấy lần xét đánh, lúc ngươi đau ngươi không khóc à? Phân hành dùng sức lắc đầu, cảm giác là như đang nằm mơ, lần này nhìn thấy chuyện này thực sự làm nằm ngoài khả năng nhận thức quán lại bị giao trì tiểu công chúa không đứng đắn trả lời mấy câu càng không biết là ở chỗ nào xảy ra vấn đề chỉ cảm thấy nhân sinh quan của mình sụp đổ trầm mặc một chút mới thông suốt trịnh trọng hỏi vừa rồi ngươi lấy gì cứu ta lúc này hắn còn nhớ rõ lúc đó mình trường mắt nhìn bản thân không biết nào vượt qua đạo luân kiếp thứ ba nhưng mà cũng là nha đầu này vọt vào nhẹ nhàng hôn mình một cái đưa một hạt châu vào trong miệng của mình bận sức mạnh từ trong hạt châu kia nên mình mới thuận lợi vượt qua đạo luân kiếp thứ ba Nếu nói nàng dùng tính mạng của mình để giúp hắn Phương hành còn có thể tin tưởng Nhưng nếu nói nàng không bị thương chút nào Đã dễ dàng giúp mình vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba, Có đánh chết thì hắn cũng không tin Lôi kiếp là kiếp số trên con đường tu hành của một người Người bên cạnh không thể làm thành Cho dù là chân tiên ở đây Sợ rằng cũng không có bản lĩnh Có thể giúp mình vượt qua lôi kiếp như vậy Trước mắt Tiểu ma đầu này ngay cả tiên anh còn chưa kết thành Càng không có khả năng Lấy tim của ta Giao kỳ triều công chúa nghe xong vấn đề của phương hành Thì cũng hơi trầm mặt xuống Sau đó có chút nghiêm túc mở miệng nhẹ giọng nói Ta đã cho người trái tim của ta Nó đã mọc rễ Ở trong chỗ của người Không cách nào đòi lại nữa Cả đời này muốn không theo người cũng không được Người chưa chết thì ta liền không sao Nhưng mà nếu người chết thì ta cũng sẽ chết theo người Phương hành ta cảnh cáo người Vậy sau ngươi phải đối tốt với ta một chút Không cho phép được bắt nạt ta Cũng không cho lão bà bên ngoài của người bắt nạt ta Nếu không ta liền Nói rồi muốn tìm lời nói gì để uy hiếp Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu thì cũng không nghĩ ra Như là lúc này mới phát hiện Mình chủ động đưa trái tim mình cho Phương Hành Nếu hắn không đối tốt với mình Mình lại không có biện pháp nào Càng nghĩ càng thương tâm Không nhịn được mà nhét cái miệng nhỏ lên Viền mắt cũng đỏ lên Hét với Phương Hành Bằng không trái tim ta sẽ không cho người nữa Ta Phương Hành vội ý thức muốn đáp lại Nhưng mà tình hình quá mức quỷ dị Trong chốc lát không biết nên nói cái gì Nhưng tiếp lệnh đồ ở bên cạnh lại thực sự không nhịn được Về mặt như đưa đám nói Lát nữa lại tâm sự với nhau không được sao Thực sự không chết ta nữa sao Giao trì tiểu công chúa quỷ dị Khởi tử hoàn sinh Người hưng phấn nhất dĩ nhiên không phải là phương hành Mà là tiếp lệnh đồ Thực sự là vị tiểu công chúa này Phục sinh quá đúng lúc rồi Vừa lúc phương hành mới nói ra yêu cầu khó thể hoàn thành với y Chuyện này thậm chí làm y có cảm giác Được ông trời cũng đang giúp mình Cũng chính vì vậy Khi tâm tình của Phương Hành kích động, tất cả lực chú ý đều đặt trên người của Giao trì Tiểu Công Chúa, mà không phải để ý tới mình. Y cũng không cần cố gắng đào tẩu. Một là bây giờ đang ở trước mặt Phương Hành, đã độ qua ba đạo lôi kiếp, y không có lòng tin đào tẩu. Thứ hai, y cũng cảm thấy mình không cần trốn. Dễ nhiên trong lòng vẫn có chút buồn bực, không nhịn được mà sen bồng hỏi một câu. Một câu nói này lại lập tức thu hút ánh mắt của Phương Hành cùng với Giao trì Tiểu Công Chúa đang nói tới cảm ứng vì sao hắn lại còn sống chấm chết hắn đi tiểu công chúa mặc tiêu thành trách móc một câu liền dọa tiết lệnh đồ gần chết hai đầu gối mềm nhũn suýt đã quỳ xuống may mà phương hành không hay lập tức nghe lời của nàng cười ha ha một tiếng nói người này hiện tại không thể giết sao chị tiểu công chúa lập tức thở vị phò quay đầu nhìn phương hành vì sao không thể giết người cũng không biết người này gây tật bao nhiêu đâu lúc chúng ta muốn vào bình hoang nguyên cứu người chính hắn gọi bọn ta quay qua đây Sau đó để đám muốn thần tộc kia Bắt được bọn ta Ngày lúc mới rồi hắn còn muốn giết đệ tử phù diêu cung ta nữa Tiện thể dẫn ngươi ra ngoài Làm sao có thể không giết được Ta là một người nói lời giữ lời Phương Hành trả lời trí khí hùng hồn Lại còn hơi kiếp sợ nhìn tiểu công chúa một cái nói Ta nói vì hắn chỉ cần có thể làm ngươi sống lại Sẽ không giết hắn Kết quả vừa mới giết lời thì ngươi lại sống lại Phần nhân tình này rất lớn Sao ta có thể hạ thù được Ngươi ta muốn không chết cơ mà Là người nghĩ ta đã chết Giao trì tiểu công chúa mở to hai mắt Bất mãn ồn nào. Ta cảm thấy phải là vận khí ta tốt Hơn nữa may mắn là thằng nhãi này mang đến cho ta Phương hành đã hài lòng Nhìn tiết đệnh đồ một cái Làm tiết đệnh đồ cảm kích sắp sửa quỳ xuống Chứ còn cảm thấy phương hành hung thần ác sát Nhưng mà đây lại quả thực Là như mi thiện bồ tát vậy Giao trì tiểu công chúa Không ngờ thái độ của phương hành lại kiên quyết như vậy Trong mắt loạn chuyển liền lấy ra đòn sát thủ cuối đầu thở dài, lúc gần đầu lên, thì vẻ mặt như sắp lãng trả trực cốc. Ai oan nói? người lại bắt ta nữa. chuyện này, phương hạnh ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn giao trì tiểu công chúa hoàn toàn không đành lòng. ngay cả trái tim ta cũng giao trong ngươi rồi. rao trì tiểu công chúa ôm ngực, dâng vẻ bi ai hối tiếc. Hey, đợt rồi đợt rồi, ngươi chờ ta tìm một lý do khác dĩ thánh nhá. phương hạnh nhẹ nhàng nhúm mì tầm. Rõn thoáng cảm thấy mình ở trong lúc vô thức đã dây vào một phiền toái, hơn nữa còn không thể thoát khỏi nữa. Chỉ là tiết lệnh đồ nghe lời này thì suýt nữa khóc lên, mình khó khăn lắm mới nhận được một chút hy vọng sống, sao lại đột nhiên bị kích gắt trên lửa nướng rồi? Hơn nữa ba đầu kia lại còn nghiêm túc như vậy, ngay ở trước mắt mình muốn nói lời tìm một lý do khác để giết mình, trong chốc lát làm cổ y run rẩy không ngừng sợ hãi, thành thực đứng ở nơi đó sợ bị phương hành tìm được cái cớ khác để giết mình. Chúc mừng Phương Tiểu Hiểu đã độ qua ba kiếp, thoát phàm làm tiên. Từ đây thế gian có thể dùng con mắt tiên nhân để quan sát rồi. Hồng hoang Lão Long Vương cùng với áo cổ tiểu Thần Vương chậm rãi vút không mà tới, tôi xa chắp tay tỏ vẻ chúc mừng. <cười> khách khí khách khí, đa tạ Lão Long Vương đã hộ pháp cho ta. Phương Hành cũng cười to một tiếng, tiến ra đón. Không thấy hắn biến hai cánh, đã có thể tự nhiên một bước đạp lên thiên không, ba giải lụa. Viên hiền hóa, quanh người, bay bổng giống như là thực chất Tiên ý lượn lờ, còn nói lên nơi Nội bật, bất phàm. So với chính bản thân hắn trước đây Tuy là bề ngoài không thay đổi bao nhiêu Nhưng mà khí chất cả người lại hoàn toàn khác biệt Đứng ở giữa thiên địa Hình như có một loại ngạo ý thoát thiên địa lắm Nhất cười nhất động Đều dường như có thể chấn động không trung Trả ra một tiếng độ âm ầm ẩn chứa lý lẽ nào đó Lôi kiếp đã đổ Đại địch đã diệt Mời vào trong cốt điện cùng bàn đại sự thôi Áo cổ tiểu thần vương mở miệng, sau đó đi phía trước dẫn đường, dẫn Phương Hành cùng với tiểu công chúa và một đám đệ tử phù diêu cung đi về phía hùng hoàng quốc điện. Đồng thời sai người quét tước chiến trường, Khi thể tất cả sinh linh thần tộc đều thu nạp điện hóa, không để lại một chút dấu vết nào. Đồng thời nhìn tiếp đệ đồ một cái, lại thấy người kia thực sự theo sát phía sau Phương Hành, chẳng những không có nửa hy vọng chạy trốn nào, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không dám rời xa, trong bụng cũng cảm thấy cổ quái. Nhưng một người đó là tù binh mà Phương Hành bắt được. Bản thân cũng không tiện lộ mặt ngăn cản Chỉ đành chờ xem hắn xử trí như thế nào là được Phương đạo hiểu Truy binh thần tộc chạy tới đây Bọn ta không xuất thủ không được Kế hoạch đã có biến Phải thương nghị lại từ đầu thôi Sau khi ngồi xuống Áo cổ tiểu thần vương cùng với phương hành Hồng hoang lão long vương Giao trì tiểu công chúa Ngồi đối diện với nhau Và mặt đều có vẻ rất buồn rầu Sinh linh thần tộc nhanh chóng Vậy mà đã chạy tới bình hoang nguyên một là chuyện ngoài dữ liệu của bọn họ. Sau đó bọn họ lại bị phương hành giờ ám kiêu ép cho vội vã, không xuất thủ giúp hắn diệt tất cả truy binh không được. Chuyện này cũng làm cho Hồng Hoang Quốc Điện càng nún sâu vào trong chuyện này. Bây giờ bọn họ chỉ giết là một đường trong số ba đường trị binh, khi hai đường khác tới, sợ rằng còn có đại tiền toán. Đã phải nghĩ biện pháp nhận được sự tín nhiệm của thần tộc, còn phải ứng phó truy binh tới từ phía sau, quả thực là có chút phiền phức. Lâm phàm cười cười, Sau đó ánh mắt lạnh nhìn về phía tiết đệnh đồ thấp giọng nói May mà chúng ta còn có một người giúp đỡ Sao? Hồng hoang lão lòng vương cùng áo cổ Tiêu thuần vương Đầu nhìn thoáng qua tiết đệnh đồ Ánh mắt của phương hành càng ám mội hơn Thậm chí đáy mắt dâng lên ý nhàn nhạt, nhạt sát ý Cười nói Vị huynh đài này Bây giờ ta muốn sẵn sàng góp sức cho thần tộc Tiêu tàn hết quan nghiệt trước đây Đã giết chết nhiều sinh linh thần tộc như vậy Đắc tội lớn với nhiều thần vương như vậy còn muốn được sự tín nhiệm của thần chủ, cũng mày đã chuẩn bị tìm một món dị bảo trong truyền thuyết, trà trộn vào trong đội ngũ đó, tùy thời cướp đoạt. người có thượng sách gì không? À, à, chuyện này, tuyết lạnh đồ chảy mồ hôi lạnh. mỗi một câu nói của phương hành đều làm cho tim của y du lên một phần. cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ma đầu kia, lại hào phóng như vậy, nói tất cả bí mật cho trước mắt mình. trong lòng y cũng hiểu người ta nói dám nói thẳng với mình như vậy. Chính là vì không sợ mình chạy thoát được Hiện tại tự như là mèo dẫn chuột vậy Nhìn như không khí hỏi hỏi mình Nhưng mà trên thực tế Một khi trả lời không tốt Thì hắn sẽ tiếp tục bằng lòng với yêu cầu lúc trước Của giao trì tiểu công chúa Tùy tiện tìm một lý do giết chết mình Thậm chí là hiện tại đang tìm cớ nữa Người nhìn xem hắn đang ướp áp uống kìa Rõ ràng chính là tâm hoài bất quỷ Vẫn nên giết hắn đi Giao trì tiểu công chúa Ở bên cạnh phương hành nói Phân hành thở vào nhẹ nhóm Như là suốt cuộc có thể hoàn thành một nhiệm vụ rồi Đứng để nói Được Tiết lệnh đồ lại run run một cái Vội vàng lên giọng nói à, à, Có biện pháp, có biện pháp Nói Phân hành lời nhiều lời một chữ Chỉ dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía tiết lệnh đồ Áo cổ tiểu thần vương con mày nói ngươi nên cẩn thận một chút Chớ có vầy máu tươi lên mặt đất Đây chính là hồng hoàng thánh địa ta Hiểu rồi, yên tâm Đừng có nói là máu Ngay cả cặn bã cũng không thừa lại chút nào. Phương hành quát đại ống, dáng vẻ nắm chắc tự mình. Bọn họ đều đang dáng vẻ phong phạm vân khinh, làm tiết lệnh đồ sợ tiết khiếp. Đầu đang dùng khả năng cực hạn bình sinh để vận chuyển, cũng biết lúc này mình không thể rụt rè được, hơn không bất cần sẽ mất mạng ngay. Ma đầu kia mà ra tay, mình ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Không thể thoát khỏi cái chết, chỉ có thể vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vẻ tràn đầy lòng tin nghiêm túc cao giọng nói thông thiên đại nhân đã hỏi tiết mộ đương nhiên là không dám không chút hết tâm tư ra rồi tuy là che giấu mọi chuyện cũng không dễ dàng nhưng mà cũng không không hẳn là không có cách nào tiểu nhân đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc nhiều năm vẫn hơi hiểu bọn họ hơn theo ta thấy ý. nhìn thấy mọi người xung quanh quả thực có ý nghe mình nói chuyện tiết lệnh đồ khuôn ngoan thờ phào nhẹ nhõm không có lập tức nói ra chủ ý của mình nhưng trước tiên đã trịnh trọng mở miệng Hỏi áo cổ tiểu thần vương mấy vấn đề Như là bọn họ Kế hoạch trước đây của bọn họ như thế nào Áo cổ tiểu thần vương Hiểu y đang có ý kéo dài thời gian Nhưng cũng không để ý nhiều Lời ít mà ý nhiều Trả lời vài câu Nhìn xem y trả lời tiếp theo như thế nào Nhưng tiết đại đồ càng nói càng có lòng tin Người này trí kế không kém Nghe áo cổ nói hết kế hoạch ban đầu Của hoàng mang quốc tiện Y đã có dự tính tự tin trong lòng Trầm giọng nói Kế hoạch của hồng hoang quốc điện thật là hoàn chỉnh, hiện tại cũng có thể thi hành theo. Chỉ là đầy thời gian thông thiên đại nhân gặp áo cổ điện hạ ra sau một chút là được. Có thể tuyên bố với bên ngoài là ta cùng ba vị thần tướng các đuổi kịp thông thiên đại nhân trước. Thông thiên đại nhân chưa gì đã độ liền ba lùi kiếp, thực lực đại tăng, kết quả chúng ta đã từ thương thảm trọng. Chỉ một mình ta được hồng hoang quốc điện cứu giúp, còn thông thiên đại nhân thì cũng bị hồng hoang quốc điện bắt được, sinh cơ xa vời, liền quyết ý quy phục. Nói như thế chẳng những không có kẻ hờ Hơn nữa đến lúc đó ta cũng có thể làm chứng cho chuyện này Thủ tín với người ta sẽ chắc chắn hơn nghe tới chuyện này Áo cổ triều thần vương đức phương hành một cái Nhẹ nhàng cật đầu Lão tiết này muốn cực lực thuyết phục bọn họ giữ lại mạng của mình Nên không giấu tài mà đề nghị muốn làm nhân chứng Nếu như đám phương hành thực sự đồng ý chỗ y làm chứng Cái mạng nhỏ của y đương nhiên sẽ cũng sẽ được bảo vệ Chỉ có điều cách nói này cũng coi như là khá hợp lý Về mặt sẵn sàng góp sức cho thần tộc, kế hoạch ban đầu của chư vị nhân đại nhân vốn là đều Hồng Hoang lão long vương đưa tin cho thần chủ lấy Hồng Hoang quốc điện bảo đảm để nhận được thần chủ tín nhiệm. Phương pháp kia triệu nhân cũng không đồng ý đồng tình lắm, so với nhận được thần chủ tín nhiệm không bằng nhận được thần tộc tín nhiệm. Sau khi mở miệng, Tiết đại đồ cũng dần dần thông suốt mạch suy nghĩ, Sau nói âm thầm càng lúc càng lớn, nói cũng càng lúc càng nhanh, vô cùng trang chú Cho dù nhận được tín nhiệm của thần chủ, nhưng nếu toàn bộ thần tộc không tin thông thiên đại nhân sẽ đổ nhập vào, kế hoạch này vẫn sẽ nguy hiểm đến như là dẫm đinh băng mỏng. Nhưng mà nếu toàn bộ thần tộc đều tín nhiệm, người thần chủ kia đương nhiên cũng phải tin. Làm chuyện này thực ra cũng không có khó. Trước tiên trắng trợ tuyên dương, chỉ nói thông thiên đại nhân đã bị hồng hoang cốt điện mắt ngàn cân treo sợi tóc, thả ra tin tức, nói hắn vì giữ mạng nên có lòng hướng về thần tộc. Nhưng hồng hoang lão long vương tiền bối cũng không có muốn chấp nhận châu y quy phục. Chỉ muốn bắt hắn giao cho bất thủ thần vương để xin kết giao. Y càng nói càng kích động. Bản thân cũng không nhịn được vỗ tay tán thường, lớn tiếng nói. Chính là như vậy. Kinh động tất thần chủ, làm cho hắn chủ động hạ chỉ. À, mình nhìn tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.